40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 13 Ngày thứ 10 Lúc dịp anh mau đi xem đại mao sao rồi Mới sáng sớm vừa mở mắt ra Hơn thường còn chưa kịp Ăn bữa sáng lúc diệp mua về Đã giúp anh đi xem Hành viên mới của gia đình Một chú sầm mò Hôm qua họ thưa chú chó hoàng Nhật đựng tới bệnh viện thú cưng bác sĩ nói cho họ biết nó là một chú cún sẩm hòa thuần chủng vừa được 2 tháng rưỡi một chú chó đợt đúng thời điểm nhận nuôi tốt nhất thường thường rất thích sẩm hòa chỉ riêng bộ lông mềm mượt trắng như tuyết là cô đã thích không buồn tay rồi cứ tưởng là một chú chó ta bình thường ai ngờ là tình cờ nhận được giống chó cô thích nhất tắm cho chú cún xong ít ngứa nghe bác sĩ giải thích tập tính của chó sẩm hòa Độc Diệp và Vân Thường lại đi siêu thị, mua các loại đồ ăn dành cho chó con, rồi mới cháu chú cũng về nhà. Còn phần tên của bé Samoa này, Độc Diệp như quyền quyết định cho Vân Thường. Nói thật, anh không thích giống chó cao quý, cao nhã này lắm. Cho ra thì anh thích chó quân sự, hoài phòng hung hãn với chó ngao Tây Tạng hơn. Có điều Vân Thường thích thì lại là chuyện khác. Vân Thường hào hứng hoàn toàn rối loạn. Nghĩ tên cho bé xâm hoa thật lâu Cái nào cũng cảm thấy không tốt Rồi kéo anh chàng lục diệp Càng không giỏi đặt tên Một mực bắt anh có khiến một cái tên dễ nghe và đã yêu cầu đương nhiên Hiểu đó lục không từ chối rồi Anh nhớ mày nghĩ nửa buổi trời Rốt cuộc nhả ra một câu thăm dò Kiêu đại mau nhé Tại sao kiêu đại mau Vân thường chung môi Tuy nhiên không vừa lòng với cái tên này Thiếu tá lục nhìn ra suy nghĩ của cô, cá tính kỳ cục lại trở dậy. Không phải một con chó thôi à, chấm kê cái tên anh đặt nữa. Em xem, thiếu tá lục kéo tay vân thường, sờ sờ bé sâm hoa, gầy bắt. Mấy ngày nữa, lòng nó sẽ nhiều lên, giống... Thiếu tá lục tầm ngâm mấy giây, mới biến tự nghĩ ra được một từ, cục bông. Hình như thái tận, vân thường nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi. Lòng sầm hoa có vẻ dày thật, quá thận rất giống cục bông, hay là kêu đại mào Nhưng có phải có nghe lắm không? Phân thường cắn răng quyết định cưỡng một lần. Cô sờ sờ đầu bé sầm hoa, kêu thử một tiếng, đại mào Nếu bé sầm hoa sủa, thì gọi cái tên này. Nếu không sủa, thì đổi tên khác. Phân thường tính chơi xấu, cô không muốn bé sầm hoa nhà cô xài cái tên quê một cục này. Bà ngại từ chối thẳng. Bèn, bà ra gương mặt tươi cười với Lục Diệp. Anh xem, nó không... Nói chưa xong, phải nghe tiếng chó tụ ẩn một tiếng. Phân thường sững sờ mở to mắt. Rồi mắt xinh đẹp, đẹp ngạc. Cô túm cánh tay Lục Diệp. Nó, nó sổ rồi. Lục Diệp tỉnh bơ, cầm lấy cô rỉnh đồ ăn của bé xâm hòa. Hát ngang bữa ăn, đang ngon của nó. Không hề ái nái, đôi mắt với đôi mắt ghen tụi thân của Sầm Hoa. Quay đầu nói với Vân Thường. Em xem, nó đồng ý rồi, không thì em lại tự xem. Vân Thường không tin, gọi một tiếng nữa. Hãy mau. Hiếu tá lụng bình thản kéo cái tô đồ ăn của bé Sầm Hoa ra xa tí nữa. Bắn ẩn ẩn. Lần này, bé Sầm Hoa càng sổ dữ đồ ăn của bé, đồ ăn thơm nước của bé. Hiếu tá lụng đã tô lại. Em coi, nói cao hứng kìa. Là cái tên đại ma thượng quyết định như thế đó. Ăn trước đã. Lục diệp nhanh ta lẻ mắt. Kẻ vân thường đang định chạy vô phòng khách khiên trì nói Em, ăn trước đã. nếu cái lục tiên quyết không nhượng bộ. Em đi đánh trang. Thường thường đẩy lục diệp. Cô chán em có lý do không ăn trước. Lục diệp hết cách. Đành thả cô ra. Nhanh chốt. Bạn không bữa sáng ngủi mất. Phương thường vội vàng gật đầu đến dậy đi ra phòng tắm ngoài phòng ngủ. Bất chừng có vẻ vội vàng. Nếu tá lột đi theo sao coi chừng cô đi đánh răng thật mới quay về phòng ngủ. Phát thật là Phương thường đi đánh răng tử mạng. Giống qua làm xong cô không về phòng ngủ mà lẹn tới phòng khách. Theo chỉ nhớ tối qua thương mò tới ổ của bé sầm hòa, Sờ sờ cái đầu cầm nhôm của nó. Đại Mao có cho mày ăn sáng chưa? Bé xâm hoa hối ủi cái đầu của nó vào tay cô, còn có cỏ lòng bàn tay cô. Tiêm vân thường lập tức mềm nhũn quỳ trên nền nhà, tấn phẩm ôm đại Mao vào lòng. Ủa, bộ lòng còn sơ xác của nó. Ngoan, sẽ nhanh béo lên thôi. nói cũng là không chỉ bé xâm hoa này không gần người. Nhưng có lẽ do vân thường nhận nó về, đại Mao rất thân thiết với vân thường ví như là vân thường nuôi nó từ bé vậy, vân thường, vân thường vừa định thả thải ma trà thì nghe giọng nói trầm thấp của lục diệp bên tai dường như còn có chút giận dữ, vân thường quay vàng thả đại ma xuống, bò dậy, lên hận cười với lục diệp. Em định về phòng ngủ rồi, thật đó, không gạt anh đâu. Thực chất tội cô không lớn lắm, chỉ vì vẫn có gia đình mà đã nên chính chắn bình tĩnh. Tào khi lấy Lục Diệp, từ đầu Lục Diệp đã từng chiều cô, dần dần khiến phong vị của văn thường dở xuống. Trước mặt Lục Diệp càng trở nên tùy hứng. Lục Diệp không nói, anh cứ nói cô đi đâu rồi, hóa ra là đi coi chó. Con chó này có gì đẹp mà coi, ưa cô vừa bé, xấu chết được. Ừ, tiểu tá Lục nổi cơn ghen Trường, nhưng cũng biết anh giận rồi. bà đa cõi lại bên người ta hướng mặt lên. em đi rửa mạng thật mà, lúc đó. mới chạy qua xem đại mao coi à? không tin anh coi. cô háp miệng nghe hầm răng trắng bóc ra. có phải đánh răng rồi không? thiếu tá lục nhướng mày, bà đa bộ dạng cao quý lạnh lùng. đánh sạch rồi. sạch rồi. vân thường vội vàng gật đầu. ờ thiếu tá lục chặn mỗi một từ càng tay từ cánh tay vân thường leo dần lên trên cuối cùng bở lấy mặt cô trong mắt sặc qua chút khó hiểu vậy để anh kiểm tra xem ơ kiểm tra kiểm tra kiểu gì kiểu nó luộn là một ông chồng tốt nhanh chóng giải tán mắt của vân thường vân thường đỏ mặt bệnh cánh tay dịu đột. vất vả tiếp nhận nụ hôn nồng nàn này mới sáng sớm cả mệnh liệt thế này ngượng quá đi mất sáng sáng hay không Mời Thế Tao Lũng còn dán trời mời Vân Thường. Câu đơn giản nhưng đúng là lời tỏ vẻ giữa tình nhân với nhau. Ăn, cô vợ bé bỗng vân thường bị Thế Tao Lũng thu thập, không còn tí nóng nảy nào. Đi rửa tay. Giờ hai người trẻ già ăn xong bữa sáng, bà cơ đã mạo ăn đồ ăn nhỏ, vân thường đi hiện chuẩn bị đi mùa sừng bò non, cơ đã mang mải rằng Nghe bác sĩ Phú Cưng nói, như vậy chẳng những bổ sung được dưỡng chất còn ràng đựng khả năng nhai của chó con được Lộn diễm không cho cô đi, tôi đi xuống lầu mua, phương tiện mua cho Vân Thường đến đồ ăn vặt mới về. Anh nghe nói, con cái nhất là ăn vặt này nọ, có lẽ Vân Thường cũng thích. Nhà có đại mau, đem ống ảo. Vì đại mau không sống động như cúng con bình thường, nhưng cũng nghe thời dạy thường bá ngài vân thường chỉ chăm chăm chú ý đại mao hoàn toàn xem đại mao như một đứa bé mà thương chiều hiểu ta luôn gặp thấy mình bị mụn con chó cướp mất sự chú ý của vợ thật mất mặt muốn quàng con chó cầm nhom này đi cuối cùng chỉ có thể sống chết mặt bày anh chưa từng thấy vân thường hoạt bát như thế này bao giờ do so bởi lúc trước chỉ chuyện phan dùng cứ như hai người khác nhau anh muốn thấy cô vui vẻ cái vồ liều mạng anh cũng muốn thâu tóm toàn bộ sự chú ý của cô trong ba mươi ngày còn nhưng mà thời gian anh có thể tận lực bên Vân Thường chỉ có 40.000. mươi sau khi anh đi một mình Vân Thường nhất định rất cô đơn có con chó này rất nhiều cô cũng dễ chịu hơn ăn tối xong hai người xuống lầu đi bộ một lát thì quay về tắm rửa đi ngủ giờ vẫn là việc nghĩ người của Lục Diệp tuy không quy luật Như vân thường, hai có thói quen ngủ sớm. Đục diệp là lính đặc dũng, tất nhiên thế nào cũng được. Trong hồ sinh học của hai người không có gì xung đột. Đục diệp nằm trên giường, vân thường muốn nói lại thôi. Sao vậy? Đục diệp nghiêng người kéo vô ôm vào lòng. Người vân thường hơi lạnh, buổi tối có anh ôm sẽ không lạnh được. Ngày mai, ngày mai, vân thường cắn môi, là thanh minh anh đi thăm mẹ với em được không? lục diệp biết mẹ vương thường bị tai nạn xe qua đời lúc cô thì vào cao đẳng, hệ nghĩ đến vương thường mất mẹ lúc còn nhỏ thế anh lại thấy đau lòng. khi anh trưởng thành sớm nhưng sức ảnh hưởng của lục bù nhân đến anh vẫn rất lớn. mỗi lần anh từ quân khu về đều thấy được một bàn đồ ăn đầy ắp toàn là những món anh thích, còn có quần áo của anh như do bà mua cả. Nhớ thời niên thiếu phản nghịch, bản thân luôn chống đối ba anh. Đơn nào cũng ăn mộn rận rồi. Những khi đó, ba lại bên anh, dùng cánh thức đặc biệt của bà làm anh vui trở lại. Bình thường, khi rằng anh chưa hề bài tỏ tình cảm với mẹ. Nhưng trong lòng lục diệp, đi vị của lục Môn nhân ra rằng cả tưởng tướng lục cũng không thể thay thế. Anh không biết, tư vị mất mẹ cũng đón được nỗi đau của ấy. Lục Diệm vốn mái tóc mềm của Vân Thường, dịu giọng, Ừ, sáng sớm mai mình đi. Cảm ơn anh. Nhiều năm rồi, thằng nào cũng chỉ có mình cô đi thắp nhăn cho mẹ. Vừa đau lòng vừa tuyệt vọng. Thằng này có Lục Diệm đi cùng, nó sẽ đỡ hơn nhiều lắm. Mẹ thích hoa gì? Lục Diệm không tính đi tay không. Dù người không còn, nhưng dù sao, cũng là lần đầu tiên con rể gặp mẹ vợ. Em không biết. Phân thường hơi xấu hổ, nhà em không giàu có, không có dư tiền mua mấy thứ đó. Nên lúc mẹ em còn sống, cũng không có nói mình thích hoa gì. Thực tế, vì cả nhà đó, không chỉ hoa, mẹ cô cũng chẳng tỏ vẻ đặc biệt, thích cái gì cả. Lòng lục dịp vô xó, về trước nay em đi thăm mộ hay mua cái gì? Không có gì cả. Phân thường mỉm môi cười, em không có tiền. Thế theo hầu như là ít trái cây, chúc mẹ còn sống rất thực tế. Cô Họng đại học 4 năm, ba cô chưa cho cô lấy một đồng. Học phí và sinh hoạt phí đều do cô tranh thủ thời gian làm thê bù vào. Lúc đó, một đồng cũng phải trả đôi. Mua cũng toàn là trái cây rẻ tiền, bài bán vị hà. Nhưng cô biết mẹ sẽ không trách cô. Vấn vả lắm mới có ngày ngóc đầu tốt nghiệp đại học xong công việc cũng rất ổn định bán lại đục ngọc mù đã gần một năm cô không đi thăm mộ mẹ rồi đục diệm thang một tiếng trong bóng đêm anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau này anh điều đi cùng em em đi đâu anh cùng em đến đó thiếu thái lụn không lãng mạn không biết nói ngơ ngợt hiếm có cử chỉ tình cảm ngọt ngào thế này nhưng chỉ thỉnh phận thế thôi cũng đã khiến vân thường cảm giác như cà rát xiêm đường mặn trời soi lọi ấm áp dễ chịu mà cảm động lục diệp ngoài mẹ em anh là người tốt với em nhất mũi vân thường cay cay vương tai ôm lấy thân lưng cường tráng của lục diệp em là vợ anh cứ lỗ lụng lăng qua lụng lại bao nhiêu câu hay hò cuối cùng chỉ nói được một câu cột cấp như thế phát sòng lay ảo não tự trách mình vụng miệng Còn Vân Thường rất thỏa mãn, đôi người chẳng phải thế sao, vợ chồng, hai người một mảnh trời. Cô đào trớ ngược lục dịp, Vân Thường nghĩ, cuộc đời xui xẻ của cô sau khi gặp được anh, đại cái đã chấm dứt rồi.